Chuyện vô tình cưới được Tổng Tài Tác giả Tâm Như Tập 37 chương 351 Lương Phi Mạc đi tới Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Dương Y Thanh Lạnh giọng ra lệnh Gọi điện thoại cho bộ phận an ninh Để họ cử người lên đuổi cô ấy ra ngoài Nghe nói cô sắp bị đuổi ra ngoài Dương Y Thanh hoàn toàn mất lý trí Trực tiếp hét vào mặt Lương Phi Mạc Lương Phi Mạc Tống An Nhi chỉ là một đôi giày hỏng Anh còn có thể sỏ vào sao? Ngay khi những lời này phát ra, những người khác trong văn phòng đều cảm thấy nhiệt độ hạ thấp và họ cảm nhận được hơi thở dai rẳng từ chính sếp của mình. Mọi người đều im lặng và ánh mắt thận trọng đổ dồn về phía ông chủ. Ông chủ bước tới gần Dương Y Thanh, do tội y túng cổ Dương Y Thanh, sắc mặt sau đó liền tái nhợt như tờ giấy. Anh, anh định làm gì? Giọng Dương Y Thanh run run. Lương Phi Mạc nhìn nàng một cách tàn nhẫn. Trên môi nở nụ cười khát máu, Dương Y Thanh, ở Bắc Ninh, tôi giết một người dễ như bóp cổ một con kiến. Tiền hay không, tôi có thể bóp chết cô. Lương Phi Mạc luôn tạo cho mọi người hình tượng là một người hiền lành dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên khuôn mặt tuấn tú, lại có vẻ rất dễ gần, hôm nay lại đột nhiên thể hiện một bộ mặt khác khiến các nhân viên trong sợ hãi. Dương Y Thanh chậm rãi trở lại trong đầu, cô nhìn chăm chăm khuôn mặt quá mức u ám của Lương Phi Mạc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lòng bàn tội y anh cứ như vậy cuốn quanh của cô tựa hồ chỉ khiêu khích thêm một câu nữa Anh tôi Anh tôi sẽ bóp cổ cô đến chết theo đúng nghĩa đen Đối mặt với cái chết Dương Y Thanh lựa chọn đầu hàng Tôi tin, tôi tin Anh có thể Dương Y Thanh giọng nói đầy khẩn cầu Phẳng phất có chút khóc Này phi mạc Tống An Nhi không muốn anh làm sai chuyện nên nhanh chóng gọi một tiếng Nghe thấy giọng nói của cô Ánh mắt lương phi mạc khẽ lóe lên Sau đó anh từ từ hạ tay xuống, cổ đột nhiên bung lỏng, Dương Y thanh chân mềm nhũn, nếu không phải có người đỡ thì cô đã ngã xuống đất từ lâu rồi. Lương Phi mặc lạnh lùng trợn mắt nhìn Dương Y thanh sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, sau đó quay người đi đến bên Tống An Nhi, ánh mắt anh vừa chạm vào vết xước trên mặt cô, ánh mắt anh lập tức trào ra tức giận và đau lòng. Em có đau không? Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những vết xước, Tống An Nhi đau đớn rơi gì, đầu ngón tay cong lên, nhìn chăm, chăm vào vết xước chói mắt. Xoay người đi về phía Dương Y Thanh, mọi người chưa kịp phản ứng đã tát vào mặt Dương Y Thanh một cái. Đường nhã Phương sửng sốt, phi mạc này thật sự đánh nữ nhân ư. Dương Y Thanh không ngờ anh lại đánh cô, đưa tay lên gỏ má đau nhức nhìn anh. Đây chỉ là để dạy cho cô một bài học. Nếu sau này cô còn dám làm hại An Nhi nữa, sẽ không đơn giản như là một cái tát vào mặt. Vừa dứt lời, lưng phi mạc đã quay lại với tống An Nhi, sau đó giúp cô ra khỏi bộ phận truyền thông. Để đường nhã Phương thu dọn tình huống khó xử Đường nhã Phương nhìn Dương Y Thanh Khẽ thở dài Bất lực nói Dương Y Thanh Lúc trước cô đã cướp hàn Minh Quân của An Nhi Vậy mà bây giờ cô lại đánh An Nhi Xúc phạm An Nhi là đồ rẻ tiền Cô không cảm thấy vậy là quá đáng hả Dương Y Thanh nhớ mi Ánh mắt lạnh lùng Minh Quân có quyền tự do lựa chọn người mình muốn yêu Cho nên tôi không cướp anh ta từ tay tống An Nhi Ồ vậy sao Đường nhã Phương nhíu mày. Vậy bây giờ Hàn Minh Quân phát hiện anh ta vẫn còn yêu An Nhi, thì cô muốn nhượng bộ sao? Không thể. Dương Y Thanh cảm thán, tôi đã mang thai. Minh Quân chỉ có thể gả cho tôi. Đường nhã Phương liếp nhìn cái bụng có phần bằng phẳng của cô rồi chế nhạo. Dương Y Thanh, con cô lớn lên sẽ chỉ mang mặc cảm, mẹ là tiểu tam thôi. Lời nói của cô khiến cho sắc mặt Dương Y Thanh càng thêm tái nhợt. Cô ta cũng không tìm được từ nào để phản bác lại lời nói của cô. Khi bảo vệ tới, Đường Nhã Phương trực tiếp yêu cầu bọn họ ném Dương Y Thanh ra khỏi cổng công ty, không thương tiếc. Sau khi giải quyết xong Dương Y Thanh, mọi người trở về vị trí của mình, tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng ai nấy đều không yên. Đường Nhã Phương cũng có chút khó chịu, Dương Y Thanh này đã quấy rầy, chuyện tình cảm giữa Phi Mạc và An Nhi nhất định sẽ lan khắp công ty, An Nhi nhất định sẽ đối mặt với rất nhiều nghi vấn. Đây không phải là những gì cô ấy muốn thấy. Dương Y Thanh bị ném ra khỏi tòa nhà công ty thời đại. Cô nhìn lại đại sảnh tòa nhà, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi. Tống An Nhi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Nghĩ đến đó, cô lấy điện thoại di động ra gọi điện. Khi nhấc máy lên, trên môi cô nở một nụ cười quái dị. Tôi có một số tin tức rất thú vị ở đây, anh có muốn biết không? Tống An Nhi lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang đung đưa trước mặt. Trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, khóe môi bất giác giật sật. Lương Phi Mạc lấy tam bông cẩn thận thoa đều thuốc lên vết xước, dùng động tác thật nhẹ nhàng. Thoải mái đến mức tống an nhi gần như nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lương Phi Mạc nhướng mi, nhìn thẳng vào con ngươi trong sáng của cô, thở dài nói. Ngu ngốc, em không biết đánh lại sao. Không phải cô đánh không lại, là dương y thanh quá mạnh. Không dùng tay được thì còn chân mà. Lương Phi Mạc cười càng thêm bất lực. Cô ấy đang mang thai. Đây là lý do chính vì sao cô ấy không làm điều đó. Cô gái ngưỡng ngẩn. Lương Phi Mạc bất lực xoa đầu cô. Động tác giúp cô bôi thuốc càng ngày càng nhẹ nhàng. Tống An Nhi yên lặng nhìn anh một hồi. Mới thận trọng hỏi. Phi Mạc, hôm nay quan hệ của chúng ta công khai rồi sao? Lương Phi Mạc nhớ mày. Em không thích công khai à? Tống An Nhi lắc đầu. Không phải em không thích, chỉ là em nghĩ. Chỉ là thời điểm chưa chín buổi. Nhã Phương đã từng hỏi anh ấy trước đây. Anh ấy nói rằng anh ấy có vị hôn thê. Bây giờ một khi công khai mối quan hệ của cô và anh ấy, cô ấy nhất định sẽ gặp rắc rối. Đó là lý do tại sao cô ấy miễn cưỡng công khai. Nghe vậy, Lương Phi Mạc dừng động tác, kiên định nhìn cô. Em lo lắng cho vị hôn thê của anh sao? Hừ! Tống An Nhi không che giấu nội tâm lo lắng cùng do dự. Em ngốc quá! Đó chỉ là vị hôn thê chứ không phải vợ, chuyện của anh và cô ấy là không thể. Lương phi mạc cười nói, Tống An Nhi biết anh rất yêu bản thân, nhưng ai có thể nói trước được, tương lai còn quá nhiều bất chắc. Cô sợ rằng vị hôn thê của anh sẽ không dễ giải quyết như vậy, và ông của anh có thể sẽ không đồng ý cho cô ở cùng phi mạc. Rốt cuộc, mặt mũi của nhà họ Lương lớn như vậy, nhất định phải tìm được người xứng đôi vừa lứa. Riêng điều đó, cô ấy đã không thích hợp. chương 352 Sau khi Dương Y Thanh làm ẩm mỹ lên, chuyện Tống An Nhi phải lòng sếp của mình lan tràn khắp công ty, ai cũng biết. Đột nhiên, Tống An Nhi trở nên nổi tiếng trong công ty. Mọi người từ các bộ phận khác đều chạy đến bộ phận truyền thông với lý do họ có việc phải làm, chỉ để xem bạn gái của sếp trông như thế nào. Toàn bộ bộ phận truyền thông giống như một thành phố, đặc biệt sôi động. Tống An Nhi cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn bách thú bị giòm ngó, rất khó chịu. Cuối cùng, Lena không chịu nổi nữa, đuổi đám người bắt quái ra khỏi bộ phận truyền thông, sau đó gọi Tống An Nhi vào phòng làm việc. Nhìn cánh cửa phòng quản lý đóng chặt, Đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện tình cảm giữa An Nhi và Phi Mạc bị phanh phui khiến An Nhi sẽ gặp sóng gió. Lúc Phi Mạc mới đến thời đại đã phỏng vấn và cũng vạch trần chuyện Phi Mạc đã có hôn thê, những người quan tâm nhất định sẽ ầm ĩ lên, An Nhi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của dư luận. Nghĩ đến đây, Đường Nhã Phương thực sự khó chịu, hối hận vì sao ngay từ đầu đã làm bài phỏng vấn đó, lại trở thành vũ khí hại an nhi Tiểu tử thấy cô nhìn chằm chằm về hướng phòng quản lý, vẻ mặt vẫn rất nhưng trọng, anh không khỏi, rất tò mò. Vì vậy anh nghiêng người, nhìn về phía cô, quan tâm hỏi. Chị Nhã Phương, chị bị sao vậy? Giọng nói đột ngột truyền vào tai cô khiến đường Nhã Phương giật mình. Cô quay đầu nhìn chằm chằm tiểu tử, mắng. Tiểu tử, em định hù chết chị sao? Tiểu Từ không ngờ lại làm cô sợ, xấu hổ lẻ lưỡi. "Thực xin lỗi, chị Nhã Phương." Đường Nhã Phương lườm hắn một cái, sau đó tức giận nói: "Ai bảo em rụt rè lén lút như vậy chứ?" "Nghiêm trọng như vậy sao?" Tiểu Từ sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi xuống. Vô Dĩ muốn chăm sóc Nhược Sơ tỷ, thế nhưng lại tự chuốc lấy thất bại, thật là xấu hổ. Điều mà Đường Nhã Phương lo sợ đã xảy ra. Chuyện tình giữa Tống An Nhi và Lương Phi Mạc bị phương tiện truyền thông phanh phui trên mạng, chuyện chủ tịch yêu nhân viên của mình thường chỉ thấy trong tiểu thuyết thì nay lại được chứng kiến ngoài đời. Và ngay khi mọi người còn đang đắm chìm trong ảo tưởng chủ tịch hống hách là yêu mình, thì một tin tức khác xuất hiện, đó là tin phỏng vấn trước đó của Lương Phi Mạc. Sự khác biệt là có những nơi tin tức được đánh dấu cụ thể. Hiện tại anh còn độc thân không? Ừ, không phải độc thân, bởi vì ra ra đã sắp xếp đối tác. Cũng đã đính hôn rồi. Đây là câu trả lời của Lương Phi Mạc với một phóng viên vào thời điểm đó. Bỗng dưng, trên mạng xôn xao thông tin Tống An Nhi bị nhiều cô gái ghen tị vì cho rằng chim Sẻ thành phượng hoàng, trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho vị hôn thê đó trong 3 giây, cô ấy thậm chí còn không biết mình đã bị cắm sừng. Lương Phi Mạc là một tên cạn bã. Anh ta rõ ràng đã có vợ trước cưới mà vẫn tìm bạn gái. Lương Phi Mạc là một tên cạn bã. Trên mạng hiện ra đủ loại bình luận, điện thoại của bộ phận phường giờ thời đại sắp nổ tung, một nhóm lớn phóng viên bị chặn ở cửa công ty. Vừa nhìn thấy tin tức trên mạng, đường Nhã Phương liền đưa Tống An Nhi đi thẳng tới văn phòng Tổng Giám đốc. Lục Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi cũng ở đó. Bầu không khí trong văn phòng từng trầm mặc và trang nghiêm. Thật lâu sau, đường Nhã Phương mới lên tiếng. Làm sao bây giờ đây? Mặc dù tôi đã nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra, Nhưng tôi không ngờ nó lại đến mức độ như vậy. Các loại công kích An Nhi và Phi Mạc trên mạng càng ngày càng nặng, thậm chí còn bắt đầu công kích cá nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng An Nhi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phi Mạc giải thích sự tình đi. Lục Đình Chiêu ngừng đầu nhìn Lương Phi Mạc. Người thứ hai cau mày, trông như thế anh ta đang gặp khó khăn trong việc giải thích tình hình. Thấy vậy, Lê Mẫn Nhi có chút bất mãn. Lương Phi Mạc, anh sẽ không do dự đúng không? An Nhi gặp phải tình huống như vậy là do anh. Đừng nhát gan. Lương Phi Mạc cười nhạt. Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất. Tốt nhất ừ. Lê Mẫn Nhi chế nhạo, trong mắt mang theo dĩu cợt nhìn hắn. Đường nhã Phương cũng lên tiếng. Tôi cũng đồng ý với Đình Chiêu. Phi Mạc, trước tiên hãy giải thích sự tình. Chuyện tiếp theo chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Mọi người ở đây đều rõ. Lo lắng nhất không phải là hành hạ trên mạng, mà là thái độ của nhà họ Lương. Lương Phi Mạc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nói rồi, anh nắm chặt tay Tống An Nhi ở bên cạnh, quay đầu lại, hai người nhìn nhau trong mắt không đành lòng. Tại đây An Nhi và Phi Mạc đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tình cảm lớn nhất thì tại đây Lục Đình Vĩ nhận được cuộc gọi từ cha mình, yêu cầu anh trở về Lục ra. Khi Đường Nhã Phương nghe được tin này, Trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Đình Vĩ, anh phải về rồi à? Lục Đình Vĩ nhìn cô chăm chăm. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Cùng nhau ứ. Đường Nhã Phương hơi nhíu mày, trong tiềm thức cự tuyệt. Chuyện này không tốt, Ba kêu anh tự mình đi trở về, cũng không kêu anh đưa em trở về. Và nếu cô đến Lục ra, chắc chắn sẽ càng làm sâu thêm mâu thuẫn giữa cha con họ. Vì vậy, cô không muốn đi vào ngại đi. Nhã Phương, anh muốn ông lão đừng nghĩ đến hôn nhân thương mại nữa. Và anh muốn ông ấy biết rằng anh không phải là con dối mà ông ấy có thể điều khiển. Đường Nhã Phương vẫn còn do dự. Nhưng, nhưng em không muốn làm cho anh khó xử. Lục Đình Vĩ bật cười. Em là vợ của anh. Có cái gì khó xử chứ? Hay là anh khiến em khó xử? Anh là chồng của em. Có vấn đề khó xử gì chứ? Cô mỉm cười học cách nói từ anh. Vậy thì em có nguyện ý cùng anh trở về Lục ra không? Em có nguyện ý cùng anh đối mặt với mọi chuyện mà anh sắp phải đối mặt không? Lục Đình Vĩ nhìn cô thật sâu. Đường Nhã Phương mỉm cười. Đương nhiên là sẽ có. Nhưng mà, chúng ta sẽ trở về Lục Gia khi chuyện An Nhi và Phi Mạc đã giải quyết xong. Nếu không em không thể yên tâm. Lục Đình Vĩ thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Anh nghĩ ông nội sẽ cho Phi Mạc đưa An Nhi về nhà họ lương sớm thôi. Đưa về nhà họ lương ư. Đường Nhã Phương cau mày. Giọng lo lắng hỏi. Ông nội muốn chấp nhận An Nhi hay làm khó An Nhi? Lục Đình Vĩ im lặng một lúc mới trả lời Có lẽ sẽ phiền phức một chút Lông mày cô càng nhíu chặt hơn Anh đã nói rằng ông nội sẽ làm khó an Nhi sao Thay vì trả lời trực tiếp Lục Đình Vĩ lại nói Nghe nói vợ sắp cưới của Phi Mạc sắp trở về Trung Quốc Cô ấy chính là cháu dâu mà công chúng đều công nhận Nên em biết đấy Đường nhã Phương cắn môi Suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi Không giúp được bọn họ sao Lục Đình Vĩ bất lực mỉm cười. Anh có thể giúp bọn họ, nhưng kết quả có thể không như em nghĩ. Ông nội anh rất cứng đầu trong chuyện tình cảm. Vì Phi Mạc sắp kết hôn với cháu gái của một chiến hữu cũ nên rất khó để thay đổi quyết định của ông. Sau đó thì sao? Đường Nhã Phương rất lo lắng. Lục Đình Vĩ vòng tay qua vai cô, nhẹ nói. Thuận theo tự nhiên đi. Bây giờ, trong tình huống này, nó là đương nhiên. chương 353 Sau khi Lương Phi Mạc đứng ra giải thích tình hình thực sự của mối quan hệ giữa anh và Tống An Nhi, các bình luận trên mạng dần bớt ác cảm hơn. Làm sao có chuyện này chứ? Dương Y Thanh không thể tin được Lương Phi Mạc vậy mà lại vì tiện nhân kia tự mình ra mặt, còn tưởng rằng hắn bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Hiện giờ bình luận trên mạng cũng đang đổ dồn về phía Tống An Nhi, đây không phải là điều cô muốn thấy. Vô dĩ cô muốn dùng chuyện tình cảm của mình để bôi nhọ danh tiếng của Tống An Nhi, nhưng bây giờ xem như không thành. Cô nhất định phải nghĩ cách đối phó Tống An Nhi mới được, nhất định không được để Tống An Nhi cướp Minh Quân đi. Nghĩ đến Hàn Minh Quân, cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi đến căn phòng góc tầng 3 của biệt thự, giơ tay gõ cửa nhẹ giọng, lớn tiếng hỏi: "Minh Quân, anh đói bụng không?" Sau khoảng 10 giây im lặng, một giọng nói yếu ớt từ bên trong truyền ra: "Y Thanh, nếu em không cho anh ra ngoài, anh sẽ không bao giờ ăn." Dương Y Thanh nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Hàn Minh Quân, Tống An Nhi kia có đáng để anh vì cô ấy mà làm tổn thương mình nhiều như vậy không? Bên trong truyền ra một tiếng dĩu cợt. Ít nhất cô ấy không nhẫn tâm như cô. Cô ấy không quản thúc tôi. Dương Y thanh siết chặt tay. Cô không phải bị anh ép buộc phải tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải anh muốn quay lại với Tống An Nhi, cô vì sợ mất anh nên mới làm như vậy sao? Minh Quân, đừng trách em. Em phải làm thế này vì em yêu anh. Yêu anh ư. Hàn Minh Quân cất giọng trầm chọc. Y Thanh, anh không chịu nổi tình yêu của em, anh thật sự không chịu nổi. Không chịu nổi ư? Dương Y Thanh chế nhạo, lời nói trở nên sắc bén. Hàn Minh Quân, anh không ở với em vì gia đình em sao? Bây giờ Dương ra mất quyền, tập đoàn Dương Thị đổi chủ. An Nhi đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn, anh muốn quay lại với cô ấy. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Căn phòng im lặng, đã lâu không có tiếng động. Dương Y Thanh hít sâu một hơi. Hàn Minh Quân, em tự mình tìm hiểu rồi. Tống An Nhi bây giờ là bạn gái của Lương Phi Mạc. Anh nghĩ cô ấy sẽ quay lại với anh sao? So sánh giữa anh và Lương Phi Mạc thì... trà, tôi chắc rằng phụ nữ có đôi mắt có thể phân biệt được sự khác biệt. Vậy anh có nghĩ bây giờ anh làm điều này có đáng không? Vẫn im lặng. Mặc dù quản thúc Hàn Minh Quân một cách tàn nhẫn như vậy nhưng Dương Y Thanh vẫn quan tâm đến anh sau khi anh im lặng. Trái tim cô dịu lại và giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Minh Quân, em không trách anh đem chân tướng nói cho cô ta biết, hại chú hai phải vào tù. Nhưng em không thể dung thứ cho anh chuyện anh muốn quay lại với cô ấy. Anh làm như vậy cân bản không để em và đứa bé ở trong lòng. Em đau đớn lắm biết không? Lần này, Hàn Minh Quân rốt cuộc nói. Anh không có như vậy. Vậy thì tại sao anh lại muốn quay lại với cô ấy? Dương Y Thanh đè ép. Sau một lúc im lặng. Giọng nói của Hàn Minh Quân lại vang lên Vì tiền, vì tương lai Anh ta thừa nhận chú ý của mình một cách khá bình tĩnh Dương Y Thanh thở phào nhẹ nhõm May mà không phải vì tình mà vì tiền Có thể hiểu được Minh Quân, tuy rằng cha tôi ít cổ phần hơn Nhưng ông ấy vẫn là một trong những cổ đông của tập đoàn Mọi phần lợi nhuận của tập đoàn đều thuộc về cha tôi Vì vậy chúng tôi sẽ không sống trong cảnh nghèo khó Hàn Minh Quân im lặng Dương Y Thanh nói tiếp Còn Tống An Nhi cô ấy rõ ràng không muốn qua lại với anh, cô ấy chỉ là lợi dụng sự hào hức dành lại cô ấy của anh để lợi dụng anh cứu ba mẹ cô ta. Khi Hàn Minh Quân ở trong phòng nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tối sầm lại, thật ra anh cũng biết rất rõ Tống An Nhi đang lợi dụng mình, nếu không sẽ không có đoạn ghi âm kia. vô dĩ anh vẫn đang chìm đắm trong những lời phản nàn và tức giận bị Dương Y Thanh Quản Thúc, nhất thời không suy nghĩ sáng suốt, nhưng bây giờ sau khi nghe cô nói, mọi chuyện trong phút chốc trở nên rõ ràng. Tống An Nhi, đôi mắt của hắn nheo lại, đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô ta. Minh Quân, cho dù anh không quan tâm đến em, anh vẫn quan tâm đến đứa trẻ trong bụng em, một đứa trẻ không thể sống thiếu cha. Dương Y Thanh ngoài cửa còn đang nói chuyện, anh trực tiếp ngắt lời cô. Anh đói bụng, muốn ăn cơm. Nghe thấy anh chủ động nói muốn ăn cơm, Dương Y Thanh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói. Được rồi, em chuẩn bị ngay. Lời nói vừa dứt, cô quay người đi xuống lầu. Chữ kiều kiều đang ngồi ở sảnh chờ nghiên cứu kịch bản. Đột nhiên, ai đó đã chặt ánh sáng của cô. Cô ngừng đầu, khẽ nhớ mày khi thấy người đi tới. Hướng tranh, có chuyện gì sao? Hướng tranh vẻ mặt lãnh đạm, lạnh giọng nói. Tôi muốn xin nghỉ. Tại sao? Chữ kiều kiều khép lại kịch bản, nhàn nhạt nhìn anh. Hướng tranh im lặng. Chữ kiều kiều không nhịn được cười. Là vì Tống An Nhi à? Đôi mắt đen bình tĩnh và lạnh lùng của hướng tranh chợt lóe lên một chút, nhưng hắn vẫn im lặng. Chữ kiều kiều vốn đã quen với tính tình của anh ta từ lâu, cũng không nghĩ có chuyện gì, chỉ nói tiếp. Tôi cũng xem tin tức, thật tuyệt vời. Nhưng, bây giờ trở về thì làm được gì? Cô không biết về quá khứ của anh với Tống An Nhi, nhưng cô chỉ phát hiện ra khi anh say rượu và vô tình nói điều gì đó. Mối tình đầu như vậy quả thực đáng ghen tị. Nhưng đã có người đàn ông khác bên cạnh mối tình đầu rồi, vậy tại sao lại trên chân vào chứ? Tôi hiểu rõ nhà họ Lương, không thể nào nhận lời của An Nhi. Hướng tranh nhẹ giọng nói. Anh ta thực sự nói rằng anh ta hiểu rõ nhà họ Lương sao? Chữ Kiều Kiều cười một tiếng. Hướng tranh, Lương ra là gia tộc như thế nào chứ? Anh vậy mà lại nói, hiểu rõ. Có phải là cuồng vọng quá rồi không? Hướng tranh nhìn chăm chầm nàng, không có trả lời nàng mà là hỏi. Tôi suy nghĩ được không? Chữ Kiều Kiều sửng sốt. Đương nhiên là được. Cảm ơn. Hướng tranh xoay người rời đi sau khi buông xuống lời nói nhàn nhạt, nhạt. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, chữ Kiều Kiều trong mắt hiện lên một chút hâm mộ. Tống An Nhi có tài đức gì mà lại có thể khiến hai người đàn ông ưu tú là Hướng tranh và Lương Phi mạc lo lắng cho cô chứ? Người so với người thật là tức chết mà. Cô tự giễu cười, sau đó cúi đầu xem lại kịch bản. Trong khi tình trạng chửi rủa trên mạng đang dần lắng xuống sau khi Lương Phi Mạc giải thích, thì một sóng rối lớn hơn tiếp theo. Lương gia ra lệnh cho Lương Phi Mạc đưa Tống An Nhi trở lại Lương gia. Tống An Nhi không biết có nên khóc hay không, biết sắp tới sẽ có cơn bão dữ dội, nhưng cô vẫn không có một tia u buồn mà cùng Lương Phi Mạc trở về Lương gia. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, vậy chi bằng thuận theo tự nhiên đi. Chương 354 Biệt thự Lương gia nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Ninh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị, trở về với sự tĩnh lặng của thiên nhiên, tương truyền là nơi được Lương lão gia tử lựa chọn, nói là thích hợp để nghỉ hưu. Với tâm trạng lo lắng, Tống An Nhi bước vào Lương gia. "Thiếu gia, cậu đã trở lại." Vừa bước vào, một người phụ nữ trung niên nở nụ cười nhân hậu chào hỏi, ánh mắt ngưng trọng khi liếc nhìn Tống An Nhi, nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn và hỏi một câu tượng trưng. "Đây là bạn gái của cậu hà Thiếu gia?" Ừm, Trần Di cứ gọi cô ấy là An Nhi. Sau đó, anh giới thiệu với Tống An Nhi. An Nhi, đây là Trần Di quản gia của chúng ta, làm việc ở Lương Gia hơn 10 năm, thân hơn cả người thân. Chào Di. Tống An Nhi rụt rể nói. Trần Di vẫn tươi cười. Chào An Nhi. Trần Di, ông nội của con đâu? Lương Phi mặc hỏi. Ông ấy ở phòng làm việc trên lầu 2. Còn nói nếu cậu trở lại thì lên lầu hai tìm ông ấy. Nghe Trần Di nói, Lương Phi Mạc định đưa Tống An Nhi đi lên lầu. Trần Di lúc này mới ngăn lại. Tiểu thiếu ra, lão ra chỉ cho một mình cậu đi lên. Lương Phi Mạc lo lắng nhìn Tống An Nhi. Tống An Nhi khẽ cười. Anh ghen đi. Em không sao đâu. Trần Di cũng nói. Ừ thì cậu đi đi. Tôi sẽ giúp cậu chiếu cố tốt An Nhi. Lương Phi Mạc do dự. Sau đó nói với Trần Di. Vậy liền làm phiền cô, Trần Di. Trần Di nở nụ cười. Mau lên đi, tránh khỏi lão ra chờ lâu lại không cao hứng. Lương Phi Mạc cười với Tống An Nhi, sau đó xảy bước lên lầu. Nhìn thấy Lương Phi Mạc đi lên lầu, Trần Di ánh mắt nhìn về phía Tống An Nhi, nhìn từ trên xuống dưới, cười hỏi. An Nhi, cô cùng tiểu thiếu ra kết giao bao lâu rồi? Đã mấy tháng. Tống An Nhi thành thật trả lời, trên môi nở nụ cười lễ phép. Mấy tháng sau? Trần Di nhớ mày hỏi. Vậy ngươi biết gia cảnh của hắn sao? Tống An Nhi không phải đồ ngốc. Trần Di hỏi điều này là muốn biết cô có phải vì gia thế của phi mạc mới quen anh không? Tôi đã nghe qua, nhưng thật sự chưa hiểu rõ. Lương gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, nên không thể nói không biết được. Vì vậy câu trả lời này của cô ấy là an toàn nhất. Trần Di tiếp tục cười. Quyền lực của Lương Gia cả về quân sự và chính trị đều khiến Lục Gia và mấy gia tộc khác sợ hãi. Cô cho rằng gia tộc như vậy có xứng với ngươi không? Câu hỏi này rất sắc bén. Tống An Nhi đột nhiên cảm thấy Trần Di tuy đang cười nhưng trong lòng lại ẩn chứa một tia lạnh lùng và ác ý với cô. Tống An Nhi cười tủng tỉm trả lời không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo. Lương Gia, có lẽ tôi không xứng, nhưng mặc phi, tôi xứng đáng. Tôi chỉ coi trọng anh ấy, cho dù là anh ấy nghèo trắng tay. Tôi cũng nguyện ý theo. Chẳng gì đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Cô bé này không hề lộ ra vẻ hoảng sợ hay tự ti trước câu hỏi sắc bén như vậy. Ngược lại là cô ấy thật bình tĩnh. Nhưng không phải vì thiếu gia đã có vợ trước cưới. Thật lòng mà nói, hai người họ vẫn sẽ rất xứng đôi vừa lứa. a Nhi, đừng trách tôi hỏi như vậy. Lương ra chưa bao giờ chán ghét người nghèo mà yêu người giàu. Có quan niệm về gia thế, nhưng có một số chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Tôi hiểu rồi. Trần Di, Tống An Nhi cười. Điều gì nói không đơn giản là Mặc Phi đã có vị hôn thê, là cháu dâu mà ông nội xác định đúng không? Trần Di gật đầu. Chính là vậy. Nhưng cô có biết không? Vị hôn thê của thiếu gia đã trở về Trung Quốc, tài xế đã đón cô ấy ở sân bay. Ngay đến đây, nụ cười trên môi Tống An Nhi đông cứng lại, cô hoàn toàn hiểu rõ đây chính là một trận hồng muôn yến, chính là lão gia tử muốn cho cô khó xử. Trần Di nhìn sắc mặt cô trở nên có chút không dễ nhìn, khẽ thở dài. An Nhi, tôi là nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, cậu ta thích ai tôi cũng sẽ thích, cho nên tôi mới nói cho cô cái này, chỉ là hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tối nay sẽ không phải là một buổi họp mặt gia đình dễ dàng. Tống An Nhi cười với cô, cảm ơn Trần Di. Cho dù có chuyện gì xảy ra vào buổi tối, cô cũng hy vọng mình có thể bình tĩnh giải quyết. Chỉ cần cô tin mặc phi yêu cô và như vậy là đủ. Tống An Nhi gặp hôn thê của L.U.O.N.G. Phi Mạc. Cô cứ nghĩ đó sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không ngờ đó là một cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng tính tình trầm lặng. Cô gái ấy tên là Hứa Văn Tĩnh, người cũng như tên. Cô mặc một chiếc áo dài thanh lịch, tôn lên dáng người mảnh mai, toàn thân toát ra khí chất thư sinh. Mái tóc như thác nước, được chảy gọn gàng, không một chút ngợn sóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, không son phấn, trên sông mũi có một đôi kính viền đen. Trong thật bình thường, khi đi trên đường sẽ lẫn vào đám đông, không ai chú ý. Nếu Trần Di không nói cô ấy 20 tuổi, cô ấy thực sự sẽ nghĩ cô ta là học sinh cấp 3. Xin chào, tôi là Hứa Văn Tĩnh. Hứa Văn Tĩnh chủ động đi tới gần Tống An Nhi, đưa tay ra, trên khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười bình tĩnh. Tống An Nhi nắm lấy tay cô. Xin chào, tôi là Tống An Nhi. Lắc lư một hồi, cô mới buông ra, chỉ nghe thấy Hứa Văn Tĩnh hỏi. Cô là bạn gái Phi mạc phải không? Tống An Nhi có chút ngượng ngùng khi bị vị hôn thê của bạn trai hỏi, nhưng dù sao cũng gật đầu. Ừm, um, là tôi. Anh ấy có yêu cô không? Hứa văn tĩnh hỏi lại. Tống An Nhi sửng sốt. Yêu, anh ấy rất yêu tôi. Nói đoạn này, trên mặt Tống An Nhi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Điều này làm hứa văn tĩnh đau mắt, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục hỏi. Vậy thì cô có nghĩ sẽ kết hôn không? Có. Một câu trả lời không do dự. Hứa văn tĩnh nhướng mày Câu hỏi càng ngày càng hung hãn. Vậy cô nghĩ lương gia sẽ cho phép cô kết hôn sao? Tống An Nhi bị chặn lại. Cô nhìn chằm chằm hứa văn tĩnh. Mím môi nói. Tôi không biết. Ánh mắt hứa văn tĩnh nhanh chóng lóe lên. Cô nói. Tôi biết lương gia sẽ không đồng ý. Cô biết tại sao không? Tống An Nhi không trả lời. Chỉ yên lặng nhìn cô. Bởi vì tôi mới là cháu dâu Đực Lương ra xác định. Nói xong, hứa Văn Tĩnh không giấu được vẻ tự hào. Tống An Nhi lúc này mới hiểu ra cô vốn tưởng rằng hứa Văn Tĩnh này sẽ là một cô gái sẽ giống với cái tên Văn Tĩnh nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Xem ra cô ta cũng không đơn giản. Tống An Nhi cười khúc khích, sau đó hỏi cô Vậy thì cô có nghĩ Phi Mặc sẽ lấy cô không? Anh ấy sẽ? Hứa Văn Tĩnh ngập ngừng đáp. Nụ cười trên môi Tống An Nhi càng sâu Anh ấy sẽ không Bởi vì anh ấy không yêu cô Những lời này vừa nói ra Sắc mặt hứa văn tĩnh lập tức tái nhật như tờ giấy Chương 355 Trước cô cháu dâu được lương lão ra xác định Điều duy nhất Tống An Nhi tin tưởng Chính là tình cảm của phi mạc dành cho cô Hứa văn tĩnh bị đâm vào chỗ đau Hít sâu một hơi Sắc bén nhìn cô Tống tiểu thư Cô thích làm người thứ ba như vậy sao? Người thứ ba sao? Tống An Nhi nhớ mày, trên môi nhấc lên nụ cười chế giễu. Phi Mạc chưa từng quen cô, sao tôi có thể là người thứ ba chứ? Hứa văn tĩnh lướt mắt một cái, lạnh lùng nói. Phi Mạc và ta đã đình hôn, cô không phải tiểu tam, vậy ta là tiểu tam sao? Tống An Nhi sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, khẽ mỉm cười. Hứa tiểu thư... Chẳng lẽ cô cho rằng hai người đính hôn liền nhất định có thể kết hôn sao? Hứa Văn Tĩnh nhìn tròng chọc vào cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là không. Lần này Phi Mạc đưa tôi đến đây để liên lạc với ông nội anh ấy và hủy hôn ước với cô. Nghe đến đây, đồng tử Hứa Văn Tĩnh chợt giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Tống An Nhi tiếp tục cười. Hứa Tiểu Thư, chuyện tình cảm không bao giờ tùy hứng. Phi Mạc không yêu cô. Cho dù kết hôn, cô nghĩ mình sẽ như thế nào? Hạnh phúc ư? Phi mạc không yêu bản thân. Hứa văn tĩnh rất rõ ràng. Nhưng cô vẫn giữ tâm lý may mắn. Tình cảm có thể vun đắp. Chỉ cần hai người kết hôn và từ từ hòa hợp trong những ngày tháng sau này, anh nhất định sẽ yêu cô ấy. Nhưng chuyện như vậy đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi sự xuất hiện của người phụ nữ trước mặt cô. Nhưng muốn cô ấy từ bỏ người đàn ông mà cô ấy yêu nhiều năm cho người phụ nữ này thì xin lỗi, cô ấy không làm được. Hứa văn tĩnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chấn định tinh thần. Sau đó mở mắt ra, vừa nhìn thấy hai người đang đi xuống cầu thang. Một tia sáng xẹt qua mắt, cô đột nhiên vươn tay đẩy Tống An Nhi ra. Tống An Nhi mất cảnh giác, vô thức đưa tay định nắm lấy tay hứa văn tĩnh. Cô cố gắng giữ vững bản thân nhưng hứa văn tĩnh đã ngã xuống. Văn tĩnh, một giọng nói già nua hoàng sợ cất lên từ phía sau. Tống An Nhi ngơ ngác nhìn hứa văn tĩnh đột nhiên ngã xuống đất. Cô ta không phải tự mình đẩy sao, cô ta lại ngã là sao chứ? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tống An Nhi sững sờ, không hiểu tình huống trước mắt. An Nhi, em không sao chứ? Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của phi mạc vang lên bên tay cô. Tống An Nhi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen đầy lo lắng. Cô nén cười lắc đầu. Em không sao? Hứa văn tĩnh đang ngồi dưới đất nhìn thấy lưng phi mạc đến gần. Trong lòng trông chờ mong đợi, tưởng rằng sẽ đỡ mình dậy trước. Nhưng không ngờ người đầu tiên anh quan tâm lại là Tống An Nhi. cô nhìn hai người họ một cách không cam tâm và ghen tị tiểu tử thúi không thấy văn tĩnh còn ngồi dưới đất sao không biết đỡ cô ấy dậy trước à Lương lão gia tử dùng gậy đánh vào lưng lưng phi mạc anh thở hổn hển vì đau rồi ngoan ngoãn đi qua đỡ hứa văn tĩnh dậy vừa đứng dậy định buông ra nhưng hứa văn tĩnh đã nắm chặt lấy cánh tay anh anh cau mày quay lại nhìn hứa văn tĩnh hứa văn tĩnh mí môi ủy khuất nói chân em đau đau chân ư Lương Lão Gia Tử ở bên cạnh nghe vậy sắc mặt thay đổi, kêu Trần Di một tiếng. Mau gọi bác sĩ về nhà, Văn Tĩnh bị gãy chân. Trần Di khẽ cao mày, nghi ngờ nhìn hứa Văn Tĩnh, rồi lại nhìn Tống An Nhi. Tại sao lại bị gãy chân chứ? Chẳng lẽ hai người vừa mới đánh nhau sao? Nhìn thấy Trần Di còn đứng ngây ngốc, Lương Lão Gia Tử quát lên. Cô sao còn đứng đó? Sao còn không mau gọi bác sĩ đi? Trần Di trong lòng dùng mình một cái. Vội vàng xoay người vội vàng bước đi. Sau đó, lương lão gia từ ngữ khí lăng lệ nói với lương phi mạc. Còn không mau đem văn tĩnh đỡ đến ghế sofa ngồi xuống. Lương phi mạc công môi, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng vì mệnh lệnh của ông nội nên vẫn làm. Từ lúc lương lão gia từ xuất hiện đến nay, Tổng An Nhi đã sâu sắc nhận ra ông ta đáng sợ như thế nào. Tâm trạng vốn bình tĩnh lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi nhìn thấy lương phi mạc đỡ hứa văn tĩnh ngồi xuống sofa, Lương lão gia tử đưa mắt nhìn về phía Tống An Nhi, đôi mắt sắc xảo khẽ nhào lại, lạnh giọng hỏi. Cô là bạn gái phi mạc hả? Chào ông nội, tôi là Tống An Nhi. Tôi, tôi không phải là ông nội của cô, đừng gọi tôi là ông nội. Tống An Nhi còn chưa kịp nói xong đã bị lương lão gia tử sắc bén cắt ngang. Tống An Nhi đột nhiên hoảng sợ, cô vội vàng quay đầu về phía lương phi mạc cầu cứu. Lương phi mạc nghe thấy lời ông nội nói với An Nhi, vẻ mặt ngưng trọng. Quay người đi về phía Tống An Nhi. Anh phi mặc, chân em rất đau. Hứa Văn Tĩnh nắm lấy tay anh. Lương phi mặc mỉm môi, quay đầu nhếch khóe môi nhìn cô, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Tôi không phải bác sĩ, cô nói cho tôi biết cũng vô ích. Rứt lời, anh bỏ tay cô ra, sải bước về phía Tống An Nhi không chút do dự. Trong giọng nói của anh không có chút ấm áp nào làm trái tim cô nguội lạnh. Hứa Văn Tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng anh, hai tay chậm rãi đan vào nhau. Cô sẽ không từ bỏ anh. Lương lão gia tử nhìn Tống An Nhi từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, hử lạnh. Tống tiểu thư, lương gia không để ý tới khái niệm gia thế, nhưng yêu cầu cũng không thấp như vậy. Lương lão gia tử đây là nói rõ cho cô biết, lương gia coi thường cô. Tống An Nhi vốn còn đang căng thẳng, nghe xong những lời này thần kỳ cũng bình tĩnh lại, nàng hất cảm nhìn lương lão gia tử không chút nào yếu thế, môi hơi nhếch lên. Lương lão tiên sinh, Tôi bây giờ chỉ muốn ở cạnh phi mạc, còn lương gia tôi không dám trèo cao. Thật sao? Lương lão gia tử chế nhạo, nhìn nàng với ánh mắt càng ngày càng dữ cợt. Người nào trong xã hội này ai mà không thực tế chứ? Nếu phi mạc chỉ là con nhà nghèo, cô có còn nói chỉ cần một mình hắn là được không? Tôi sẽ. Tống An Nhi không chút do dự đáp lại, sau đó nụ cười dữ cợt cong lên môi. Lương lão gia tử, không phải ai cũng nghĩ như ông đâu. Tôi yêu Phi Mạc, cho dù anh ta xấu xí lại nghèo, tôi cũng không quan tâm. Lương Phi Mạc nghe vậy rất cảm động, anh bước đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt phong trần nhưng vẫn tràn đầy sức sống của lương lão ra. Ông nội, con và An Nhi thật lòng yêu nhau, vì vậy xin vui lòng đáp ứng cho chúng con. Cây gậy đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh nghẹt thở khiến trái tim tống An Nhi run lên. Đây hẳn là khúc dạo đầu cho cơn tức giận của ông lão. Cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh của ông lão. Ông ta nói từng chữ không câu này. Muốn để ta thành toàn các người ư, trừ phi ta chết. chương 356 Lời của lương lão gia tử hoàn toàn là để cho bọn họ không có đường lui. Tống An Nhi cảm thấy hai tay lương phi mạc ôm chặt lấy vai mình. Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt mang theo chút lo lắng. Cô nhìn thấy anh vẻ mặt căng thẳng. Không chút sợ hãi nhìn về phía ông nội Sau đó khẽ nhích môi mỏng Nếu con nói con nhất định phải ở cùng cô ấy thì sao? Vậy thì cút khỏi lương ra Thái độ của lương lão ra cũng vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng Lương phi mạc mím môi Sau đó cười khẽ Ông nội Đây là lời ông nói Ông đừng hối hận Lương lão ra tử nhướng mày sắc bén nhìn hắn Thấy hắn cười kỳ lạ Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì Trong lòng không khỏi có sự cảm xấu Ông nội Cháu sẽ rời khỏi lương ra. Lương phi mạc nhìn ông già một cái thật sâu. Sau đó nắm tay Tống An Nhi bước nhanh ra ngoài nhà. Quả nhiên là dạng này. Lương phi mạc không chút do dự bước ra ngoài. Lương lão ra tử liền quay đầu lại. Tức giận hét lên. Thằng nhóc. Hôm nay chỉ cần bước ra khỏi lương ra một bước. Thì đừng hòng mà quay lại. Lương phi mạc như không nghe thấy. Cũng không quay đầu lại. Nhanh chân đi ra ngoài. Ngược lại là Tống An Nhi quay đầu nhìn về phía lương lão ra tử. Lão giả tóc trắng chống gậy, dáng vẻ khom người. Lúc này cô không nhìn ra được vẻ mặt của ông ta, nhưng cô biết rằng ông bây giờ nhất định phải rất tức giận. Nhìn đứa cháu phản nghịch mình thế này, không ông già nào có thể nuốt nổi. Nhìn ông cứ đứng đó, nhìn họ rời đi. Lòng Tống An Nhi xịu lạnh, cô trở khựng lại. Lương Phi Mạc quay đầu nghi ngờ nhìn cô. Sao vậy? Tống An Nhi khẽ cười. Phi Mạc, em đã nói qua em cũng không muốn nhìn thấy anh cùng người trong nhà trở mặt. Trong lòng em sẽ rất ái náy Lương phi mạc câu mày Lước xéo lương lão ra tử Cười bất lực An Nhi, đừng có bị ông nội lừa gạt Ông ta đang uy hiếp anh Thật sự làm sao có thể đuổi anh ra khỏi lương ra chứ Thật sao Tống An Nhi nhướng mày Cho dù là như vậy Anh cũng đừng tức giận bỏ đi Ông nội sẽ buồn biết bao Ông nội đối xử với em như vậy Em còn quan tâm ông nội nhiều như vậy sao Vốn anh tưởng rằng cô sẽ tức giận Còn mong anh mang cô rời khỏi lương ra. Tống An Nhi bật cười. Ông của anh chỉ vì lợi ích của anh thôi, nên em có thể hiểu những gì ông ấy đã làm với em. Em nghĩ ông của anh là một ông già rất dễ thương. Thật ra, nếu nhìn kỹ lương lão ra tử, sẽ thấy vẻ mặt của ông là khuôn mặt hiền lành, nhìn không có chút nào cay nghiệt. Nhưng những gì ông ta nói lại rất đau lòng, nhất định là cố ý nói như vậy để khiến nàng rút lui. Dễ thương ư? Lương Phi Mạc kinh ngạc nhướng mày. Em là người đầu tiên miêu tả ông nội của anh như vậy. Vậy thì, chúng ta đừng đi, được không? Tống An Nhi nhìn anh. Lương phi mạc suy nghĩ một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì, anh sẽ nghe lời em. Lập tức, hai người bọn họ tay trong tay một lần nữa đi trở về trước mặt Lương Lão Gia Tử. Có thể tưởng tượng, Lương Lão Gia Tử sắc mặt không tốt mà lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người còn không có đi ra ngoài sao. Tại sao trở lại? Lương phi mạc mỉm cười. Ông nghĩ con muốn quay lại sao? Con trở về chỉ vì nể mặt An Nhi thôi. Nghe vậy, ánh mắt lương lão gia quét qua tống An Nhi. Cô vừa muốn nở nụ cười, nhưng ông lại đưa mắt đi chỗ khác. Cho dù như vậy, tống An Nhi cũng không nhịn được cười. Đối với lương lão gia tử có nhận thức mới, cô cũng bớt sợ ông ta. Cứ như vậy, tống An Nhi mặt dạng may dày tại lương ra ăn cơm tối xong mới cùng phi mạc rời đi. Lúc này có bác sĩ đến khám chân cho hứa văn tĩnh. Nói chỉ là chẹo mắt cá chân, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Vô dĩ hứa văn tĩnh lấy cớ để lương phi mạc ở nhà thêm vài ngày, nhưng bị lương phi mạc từ chối một cách tàn nhẫn. Lương lão gia tử đối với việc này rất bất mãn, nhưng ông đối với lương phi mạc không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể tức giận không nói một lời với lương phi mạc. Vậy, tình huống của cậu thế nào? Sau khi nghe Tống An Nhi nói chuyện đi lương gia, Lê Mẫn Nhi nhíu mày, bối rối hỏi. Tống An Nhi nhún vai. Đó không phải là trường hợp bị từ chối sao Ông của anh ấy không đồng ý tớ và phi mạc Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu đang lo lắng Đường Nhã Phương tò mò nhìn cô Tống An Nhi bật cười Tớ thật sự không lo lắng Tớ chỉ cần ở bên anh ấy thôi Tớ không quan tâm lương lão gia tử không đồng ý Đường Nhã Phương giang hai tay Xem ra tớ đang lo lắng vô ích Tớ cũng thế Lê Mẫn Nhi cong môi Tống An Nhi cười tủng tỉm Ở trong mắt các cậu, tớ vô dụng như vậy sao? Lê Mẫn Nghi gật đầu, thô lỗ than thở với cô. Cậu không phải là người vô dụng, cậu là người tương đối cảm tính. Tớ sợ cậu sẽ không chịu nổi lời nói lạnh lùng của lão nhân gia. Lúc đầu thật sự rất khó chịu. Tống An Nhi thận miệng đồng ý với cô. Nhưng về sau cậu sẽ thấy lương lão gia tử không đáng sợ như vậy. Cảm giác đó không thể diễn tả được. Đình Vĩ nói rằng ông của anh ấy là một người rất có lý. Nhưng ông ấy rất cứng đầu trong một số vấn đề, chẳng hạn như việc phi mạc đính hôn. Nghe đường Nhã Phương nói, Lê Mẫn Nghi không khỏi bật cười. Thì ra là thế, khó trách lão gia tử sẽ nói những lời khó nghe kia. Tống An Nhi giả vờ ra vẻ ai oán thở dài. Vậy thì do tớ xui xẻo. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi nhìn nhau cười đồng thanh. Tống An Nhi cũng cười theo. Mối quan hệ bại lộ, nàng nhìn thấy lương lão gia tử. Dường như tất cả những điều nàng từng sợ hãi đều đã trôi qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Trong những ngày tới, hay cứ để nó diễn ra thuận theo tự nhiên đi. Chuyện của An Nhi đã giải quyết xong, giống như Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đã nói, chỉ cần An Nhi giải quyết xong chuyện, sau đó cô sẽ cùng anh trở về Lục Gia. Và ngay khi bọn họ chuẩn bị quay lại Lục Gia thì lại diễn ra hội nghị ra mắt bộ phim mới mà Đường Nhã Phương dự định tổ chức, nên chuyến trở về Lục Gia bị đình trệ Đường Nhã Phương lại lao đầu vào công việc. May mắn thay, một vài người trong nhóm của cô ấy đã làm mọi thứ rất gọn gàng. Họ đã chọn địa điểm và gửi lời mời truyền thông. Giờ tất cả những gì còn lại là sắp xếp địa điểm và tổ chức họp báo. Vào trước buổi họp báo, nữ diễn viên chính Tần Dĩ An bất ngờ nói rằng cô không thể tham gia quay phim khiến đường Nhã Phương bất ngờ. Việc casting phim mới, ngoài sự giới thiệu của đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư, thực ra là do cô quyết định. Vậy nên Tần Di An là nghệ sĩ thích hợp nhất trong làng giải trí để đóng vai chính Nhưng cô ta tạm thời nói sẽ không quay Vậy cô ấy sẽ đi đâu để tìm người thay thế cô ta đây? chương 357 Ngay khi Tần Di An nói rằng cô ấy không thể xuất hiện trong phim mới Phùng Phong đã gọi điện Trong cuộc điện thoại Phùng Phong đề nghị Chu Như Ngọc nên đóng vai nữ chính trong phim Đạo diễn Phùng diễn Anh điên rồi sao? Đây là đường Nhã Phương phản ứng đầu tiên Cô không ngờ Phùng Phong lại có đề nghị điên rồ như vậy. Chu Như Ngọc đóng vai nữ chính, thật sự coi thường tiền bạc đầu tư của hoàng gia và thời đại sao. Tiểu đường, tôi biết đây là một đề xuất mạo hiểm, nhưng cô cũng biết rằng những gì chúng tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh của mình là mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Đây là một câu nói rất hay, nhưng chấp nhận rủi ro cũng phải là một sự mạo hiểm đáng giá. Vì Chu Như Ngọc mà mạo hiểm, cô có chết cũng không đồng ý. Đạo diễn Phùng diễn, tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không đồng ý lời đề nghị của anh. Tôi sẽ chọn một diễn viên khác thích hợp. Cô thật sự không thể cho tôi mặt mũi sao. Đạo diễn Phùng diễn. Trước đó ông nói để Chu Như Ngọc ở trong phim lộ cái mặt. Tôi đã là rất nể mặt mũi ông rồi. Chu Như Ngọc không có sức hút phòng vé. Cô ấy là một nghệ sĩ có tiếng tăm rất tệ. Tôi sẽ không đùa với số tiền công ty đã đầu tư. Cô dừng lại. Và tôi không nghĩ rằng đạo diễn Phùng sẽ dễ dàng nói đùa về danh tiếng của mình. Đúng không? Phùng Phong bên kia điện thoại im lặng, Đường Nhã Phương cũng im lặng, không lên tiếng nữa. Cô tin tưởng ông sẽ phân biệt được đúng sai, sẽ không thật sự để cho Chu Như Ngọc diễn vai chính trong phim. Một lúc lâu sau, giọng nói của Phùng Phong truyền đến. Tiểu Đường, thực xin lỗi, đề nghị Chu Tiểu Ngọc làm diễn viên chính coi như tôi chưa từng nhắc tới đi. Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm trước sự tỉnh táo của Phùng Phong. Đạo diễn Phùng diễn, cảm ơn ngài đã thông cả. Tiếng cười của Phùng Phong từ trong điện thoại truyền ra. Tiểu đường, tôi nên cảm ơn cô đã làm cho tôi tỉnh lại. Cho dù vợ tôi có nổi giận thì tôi cũng không thể đem sự nghiệp mình ra để đùa được. Đường Nhã Phương biết Phùng Phong là người nổi tiếng cương chiều vợ. Nếu đề nghị này là do vợ anh xúi dục, vậy thì có lẽ Chu Như Ngọc cũng có liên quan trong chuyện này. Cô tin rằng đạo diễn Phùng Diễn cũng nên biết rõ chuyện này, cho nên cô ấy nói lấp lửng. Đạo diễn Phùng Diễn, mấy người có động cơ thầm kín, nên để bà xã bớt tiếp xúc. Phùng Phong im lặng. Ừm, tôi biết. Cả hai trò chuyện thêm vài lần nữa về vai nữ chính của bộ phim và sau đó kết thúc cuộc gọi. Vừa cút điện thoại, Đường Nhã Phương đã lấy ra danh sách ứng cử viên mà mình đã liệt kê trước đó cho vai nữ chính. Có một vài người trong danh sách giống với Tần Dĩ An về khí chất nhưng mà sao vẫn còn kém Tần Dĩ An. Đường Nhã Phương cao mày đau đầu. Bởi vì ngày mai là hội nghị ra mắt của bộ phim ngoài việc chọn nữ chính còn phải thương lượng với công ty của bên kia Cho nên chuyện sắp xảy ra này quả thực khiến người ta phiền lòng. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ về điều đó, cô ấy gọi cho người đại diện của từng diễn viên trong danh sách và hỏi xem gần đây có lịch trình nào không. Sau khi loại trừ, chỉ còn một hai người có thời gian nhưng không ai trong số họ phù hợp với hình tượng đệ nhất mỹ nữ trong lòng cô. Chẳng lẽ chấp nhận kết quả như vậy sao? Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa hoàng gia và thời đại, cũng là dự án đầu tiên cô phụ trách, cô không muốn kết quả quá xấu. Cô không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc gọi Lục Đình Vĩ giúp đỡ. Ở đằng kia, Lục Đình Vĩ đang họp với một số giám đốc cấp cao của tập đoàn. Điện thoại rung lên, nhìn thấy tên người gọi. Anh lập tức đình chỉ cuộc họp, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp. Nhã Phương, sao vậy? Anh nhấc điện thoại, xài bước đi về phía văn phòng của mình. Đình Vĩ, anh có bận không? Từ trong điện thoại, đường Nhã Phương thận trọng hỏi. Lục Đình Vĩ khẽ cười, ấm áp nói. Không bận. Đường Nhã Phương giữ chặt điện thoại, mím chặt môi, vẻ mặt do dự. Thanh thật mà nói, cô thực sự xấu hổ khi nói điều này vì một vấn đề tầm thường như việc chọn diễn viên. Điện thoại im lặng, Lục Đình Vĩ khẽ nhíu mày Nhã Phương, sao vậy? Đình Vĩ? Một giọng nói rụt rè cuối cùng cũng vang lên. Anh đây, em muốn nhờ anh một việc. Em nói đi. Lục Đình Vĩ đi tới ghế, ngồi xuống, mở máy tính. Chính là muốn nhờ anh vì bộ phim mới mà đưa ra chủ ý. Phim mới ư? Lục Đình Vĩ nhớ mày. Cô ấy chưa chuẩn bị xong hết sao? Chỉ còn một buổi họp báo nữa là chính thức bấm máy. Tại sao cô vẫn cần lời khuyên của anh ấy chứ? Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Bên đó im lặng một lúc. Rồi cô kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy em có muốn anh giới thiệu cho em một vài nữ chính không? Lục Đình Vĩ nghe xong trực tiếp hỏi. Em thực sự không thể nghĩ ra ai khác trong làng giải trí có thể phù hợp với vai diễn này. Anh có thể nhận ra từ giọng nói của cô ấy rằng cô ấy đang thực sự đau khổ. Lục Đình Vĩ im lặng một lúc, sau đó hỏi. Nhã Phương, bộ phim này nhất định phải thành công ở phòng vé sao? Không cần sao. Lục Đình Vĩ cười khúc khích. Thật ra với danh tiếng của đạo diễn Phùng, doanh thu phòng vé đã được đảm bảo rồi. Có thể cố gắng chọn diễn viên cấp 2 hay cấp 3, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình. Điều quan trọng là diễn viên và vai diễn. Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của diễn viên tốt thì phản ứng chung sẽ không tệ. Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Nếu bị lỗ vốn thì sao? Coi như là tiền học phí đi. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa thời thụy và thời thụy dành cho cô, nên anh không quan tâm khoản đầu tư có thành công hay không. Lời nhận xét của anh khiến Đường Nhã Phương vô cùng cảm động, nhưng đối với cô, học phí như vậy là quá cao. Đình Vĩ cho biết cô có thể chọn những diễn viên kém nổi tiếng nhưng diễn xuất tốt nên cô có nhiều sự lựa chọn hơn. Cô sắp xếp lại danh sách, cuối cùng chọn được một người, một nữ diễn viên không chỉ có khí chất có phần giống Tần Dĩ An mà còn có độ nổi tiếng nhất định. Là Thân Tầm. Khi Thân Tầm nhận được cuộc gọi từ cô ấy và biết rằng cô ấy sẽ được mời quay một bộ phim, cô ấy đã đồng ý ngay mà không nói một lời nào. Lời hứa của Thân Tầm cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách của đường Nhã Phương. Cút điện thoại. Đường Nhã Phương dựa lưng vào ghế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Tất cả là nhờ vào lời đề nghị của Đình Vĩ. Cô nghĩ ngợi rồi nhắn cho Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, buổi tối em có một bữa chiều đãi. Ngay lập tức nhận được trả lời. Ok. Nhìn chữ ok đơn giản trên màn hình, đường Nhã Phương không nhịn được cười. Sau đó đứng thẳng người tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc, đứng dậy rời khỏi văn phòng vốn đã trống trơn. Trường 358 Màn đêm buông xuống Nhà hàng xoay trên tầng cao nhất có đèn sáng, tiếng piano du dương hương thơm thoang thoảng bay trong không khí. Đường nhã Phương cắt một miếng thịt bò nhỏ, ra vĩa rồi cho vào miệng nhai nhẹ, nhướng mi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt lục đình vĩ đang ngồi đối diện. Ánh sáng màu vàng trên đầu chiếu xuống bên mũi, khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm thâm thúy, tuấn tú. Đường nhã Phương nuốt xuống thứ trong miệng. Sau đó thản nhiên hỏi Đình Vĩ, chúng ta sẽ không trở về Lục ra Anh không sao chứ Lục Đình Vĩ ngẩng đầu nhìn cô Nhách môi Không sao Đường Nhã Phương gật đầu Không hỏi thêm câu nào Anh nói nếu không sao thì không sao Vì vậy, cô ấy đã đổi chủ đề Em đã chọn thân tầm làm nữ chính cho bộ phim mới Thân tầm ư Lục Đình Vĩ hơi kinh ngạc Diễn viên của Đường Hải à Đường Nhã Phương nhớ mày Anh không nghĩ em chọn cô ấy là vì quen thân tầm à? Lục Đình Vĩ mỉm cười. Anh sẽ không nghi ngờ sự chuyên nghiệp của em. Đường Nhã Phương cười cười. Em rất cảm động đấy. Hai người họ nhìn nhau và mỉm cười. Ánh sáng trong mắt nhau còn sáng hơn những vì sao treo trên bầu trời bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Tống An Nhi sững sờ khi nhìn thấy hướng tranh. Cô không ngờ rằng anh đã đợi mình ở cổng công ty. Người đàn ông đó không phải là người mà em từng bị ám ảnh trước đây sao? Qua kính chắn gió, ánh mắt không mấy thiện cảm của Lương Phi Mạc rơi vào hướng tranh đang đứng cách đó không xa. Em nhớ anh ta không? Tống An Nhi ngượng ngùng cười cười. Đó không phải là quên, chỉ là đã lâu không gặp. Chà, lời giải thích này có vẻ hơi nhạt. Anh ta không coi cô là người xa lạ sao? Tại sao lại tìm đến cô chứ? Lương Phi Mạc quay đầu nhìn cô. Lần trước tôi đi thăm cha trong tù, tình cờ gặp được anh ấy. Anh ấy đã chủ động nhận ra tôi. Nói thật ra. Tống An Nhi cũng cảm thấy chuyện này hơi quá đột ngột. Lương Phi Mạc khẽ nhớ mày, nhưng không nói gì, mà lại rời tầm mắt về phía hướng tranh, nhưng ánh mắt lại trầm từ hơn. Tống An Nhi mở cửa xuống xe, ngẩn đầu nhìn hướng tranh, mím môi, chậm rãi đi tới. Sao lại đột nhiên vậy? Tống An Nhi dừng lại trước mặt anh, hỏi. Hướng tranh liếc nhìn Lương Phi Mạc vẫn đang ngồi trong xe, nhẹ giọng đáp. Anh lo lắng cho em, chỉ muốn đến gặp em. Lo lắng cho cô ấy ư Anh có thấy tin tức trên internet không? Cô hỏi Ừm, tôi hiểu rồi Hướng tranh lại liếc nhìn Lương phi mạc Rồi cất giọng quan tâm hỏi Em không sao chứ Tin tức lần này khá lớn Em không sao Tống An Nhi cười lắc đầu Cảm ơn anh đã quan tâm Hai người họ im lặng Với một cảm giác xa lạ không thể giải thích được Nói thế nào cũng nhận biết nhiều năm như vậy Mặc dù từng có thời gian không thoải mái nhưng vẫn là bạn của nhau. Nghĩ đến đây. Tống An Nhi khẽ cười. Anh hướng tranh. An Nhi. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, đều sửng sốt một chút, sau đó cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Anh hướng tranh nói trước đi. Tống An Nhi cười nói. Hướng tranh mấp máy môi. Ba mẹ em không sao chứ. Họ đã về nhà, vì vậy họ đều ổn. Tôi đến thăm họ được không? Hướng tranh vẻ mặt thận trọng khi hỏi chuyện này. Tựa hồ sợ cô từ chối. Tống An Nhi khịt mũi. Đương nhiên, ba mẹ em cũng nhớ anh. Thật không? Hướng tranh cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Vậy anh hiện tại đến nhà em được không? Tống An Nhi gật đầu. Có thể, hoan nghênh anh. Hướng tranh cười với cô, sau đó liếc nhìn lương phi mạc trên xe, sau đó xoay người xài bước đi. Tống An Nhi liếc nhìn bóng lưng anh, sau đó quay lại xe của lương phi mạc. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cô nghiêng người nhìn Lương Phi Mạc ngồi trên ghế lái, trên môi nở nụ cười đùa dưỡng. Anh còn rất bình tĩnh nha. Lương Phi Mạc quay đầu nhìn cô, khóe môi như có như không cong lên. Em đều là của anh, đương nhiên là anh bình tĩnh. Tống An Nhi nóng bừng cả mặt, tức giận nhìn anh một cái. Không nói với anh nữa, về nhà. Dứt lời, cô đi vào mà không có một chút do dự. Lương Phi Mạc trong xe bật cười. Nhìn cô rời đi với ánh mắt rực lửa, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Được gặp lại hướng tranh, hay còn gọi là Lạc Thanh Giác, cha mẹ của Tống An Nhi vui mừng. Thanh Giác. Tống Mẫu khẽ kêu lên, đôi mắt bất giác đỏ lên. Lạc Thanh Giác nhất định giống như một đứa con khác của cô. Năm đó anh đi phục vụ trong quân đội, nhưng khi anh rời đi không có tin tức gì. Điều này khiến cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Sau này mới biết được anh đang làm gì, cô mới yên tâm. Lúc này nhìn thấy hắn. Mẹ Tống thực sự rất cao hứng, hai tay nâng lên một vòng cung nhỏ rồi lại đặt xuống. Cô muốn ôm anh, nhưng cô sợ anh không phải là thanh giác trước đây, sợ anh từ chối. Lúc này, lạc thanh giác bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Mẫu, nhẹ giọng nói. Tống Mẫu, con đã trở lại. Nước mắt Tống Mẫu trào ra, vỗ vỗ lưng hắn, nghẹn ngào nói. Trở về là tốt rồi, tốt rồi. Nhìn thấy Tống Mẫu khóc, lạc thanh giác tâm trạng vô cùng dối rắm Đưa tay lên lau nước mắt trên má Tống Mẫu. Tống Mẫu, đừng khóc, con sẽ rất buồn. Đã nhiều năm như vậy, anh không quay lại gặp họ. Anh chỉ có điều mình muốn làm, nhưng anh không nghĩ rằng mình làm như vậy thực sự sẽ làm tổn thương họ. Sau cùng, ba Tống mẹ Tống yêu anh như con ruột. Được rồi, thanh giác trở về là tốt rồi. Không việc gì phải khóc. Ba Tống bất lực nhìn Tống Mẫu đang lau nước mắt. Em rất vui. Tống Mẫu nhìn Tống Cư Hàn bằng một cái nhìn tức giận. Sau đó, kéo Lạc Thanh Giác đến sofa ngồi xuống, nắm chặt tay anh, nhìn khuôn mặt anh từng ly từng tí bằng ánh mắt yêu thương. Lạc Thanh Giác luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Tống An Nhi cong môi dưới, sao lại thấy hơi buồn cười nhỉ? Một người cố ý không liên lạc với họ nhiều năm như vậy, bây giờ lại đang tái ngộ sau một thời gian dài vắng bóng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. "Thanh Giác, sao mấy năm nay con không liên lạc với cô và chú Tống?" Tống mẫu hỏi. Nghe vậy, Trên mặt Lạc Thanh Giác lập tức tràn đầy áy náy. "Thực xin lỗi, dì Tống, là con quá không hiểu chuyện." Tống mẫu khẽ lắc đầu. "Đừng xin lỗi gì. Dì. dì biết con là ai, nếu không có phiền phức, con sẽ không ngừng liên hệ với chúng ta." Chương 359. Lời nói của Tống mẫu khiến vẻ mặt Lạc Thanh Giác cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. "Cảm ơn dì Tống đã hiểu cho tôi." Tống mẫu vỗ tay, cười dịu dàng. Thật sự rất vui khi cậu có thể trở lại gặp tôi và chú của cậu. Cha Tống ở bên cạnh vang lên. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, bác gái đều chờ con trở về gặp chúng ta. Bác gái, sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm bác. Khi nói lời này, Lạc Thanh Giác cố ý lức nhìn Tống An Nhi đang im lặng, người sau nhướng mày không rõ vì sao. Lạc Thanh Giác được Tống Mẫu mời ở lại ăn tối trước khi rời đi. Trong suốt thời gian ở Tống ra, anh và Tống An Nhi gần như không có giao tiếp gì. Chỉ có anh hỏi, cô đơn giản trả lời vài lần Sự xa lạ không thể giải thích được Tống An Nhi tiễn lạc thanh giác xuống lầu Theo yêu cầu của mẹ cô Anh thanh giác, đi đường cẩn thận Nói xong nhẹ giọng Tống An Nhi xoay người chuẩn bị rời đi An Nhi Lạc thanh giác lớn tiếng ngăn lại Tống An Nhi quay đầu nghi ngờ nhìn anh Lạc thanh giác suy tư một chút Sau đó nói Lương phi mạc không phải dành cho em Nghe vậy Tống An Nhi khẽ nhíu mày, mím chặt môi, không nói lời nào. Chỉ nghe hắn nói tiếp, gia tộc như lương gia sẽ không cho phép em và lương phi mạc ở cùng một chỗ. Tống An Nhi càng thêm cao mày. Anh Thanh Giác, anh biết rõ lương gia hay là biết rõ lương phi mạc? Đối mặt với nghi vấn của cô, Lạc Thanh Giác khẽ cười. Anh hiểu em. Tống An Nhi xỉu cợt. Anh biết tôi sao? Anh biết tôi mấy năm rồi. Anh Thanh Giác, Con người thay đổi, tôi không phải Tống An Nhi ngốc nghếch mà tôi từng là." Nghe vậy, trong mắt Lạc Thanh Giác lóe lên tia đau xót, anh vẫn kiên quyết nói: "An Nhi, nếu em coi anh như anh trai của mình, hãy nghe lời anh và tách khỏi lương Phi Mạc, để em không bị tổn thương." "Tổn thương ư?" Tống An Nhi cong môi, lông mày đầy giễu cợt. "Anh Thanh Giác, lương Phi Mạc khác với anh, ít nhất hắn cũng là nam nhân có trách nhiệm với tình cảm của mình." Hàm ý là hồi đó cô đang trách anh vì sự thiếu trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm của anh và cô vẫn đang trách anh. Lạc thanh giác yên lặng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trên mặt lộ ra một chút bất lực, anh cười khổ. An Nhi, chuyện xảy ra lúc đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Ba chữ anh xin lỗi có phải là lời Tống An Nhi muốn nghe không? Không, cô chỉ muốn biết tại sao hồi đó anh lại đột ngột chia tay với cô. Anh ấy nói rằng anh ấy có những rắc rối. đó là anh ấy không thể nói với cô ấy. Cha, bát tử tôi xin lỗi nghe buồn cười không thể giải thích được. Tống An Nhi hít một hơi thật sâu, hơi khịt mũi. Anh Thanh Giác, tình cảm của em chính em rõ ràng, anh cũng không có tư cách đến quản tình cảm của em, cho nên anh nên lo phần anh đi. Cô nhìn anh thật sâu, sau đó quay người bước vào tòa nhà mà không hề miễn cưỡng. Nhìn bóng dáng đang dần dần phai nhạt của cô, lạc Thanh Giác trong mắt hiện lên một tia phức tạp. An Nhi. Anh thực sự không muốn em bị tổn thương. Anh lầm bầm. Bởi ra mắt phim mới diễn ra suôn sẻ, có lẽ sẽ suôn sẻ hơn nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Chu Như Ngọc. Vô dĩ đạo diễn Phùng Phong chỉ hứa sẽ cho cô một cơ hội xuất hiện trong phim, có thể là một cảnh chớp ngoáng. Vì vậy, cô ấy không liên quan và không cần phải tham gia hội nghị. Hơn nữa, đường nhã Phương không có mời cô ta. Nhưng cô ấy vẫn đến, mặt dạng may dày mà đến. Có thể tưởng tượng được. Chu Như Ngọc cũng tham gia đóng phim, truyền thông sao có thể bỏ lỡ tin tức như vậy. Vì vậy, nhìn Chu Như Ngọc kiêu ngạo đứng trên sân khấu, Đường Nhã Phương cảm thấy cảm giác vô lực trong lòng sắp nhấn chìm cô. Trên mạng lúc này có thể xuất hiện đủ loại tin đồn chế giễu thời đại, họ nhất định cho rằng thời đại điên rồi, còn để Chu Như Ngọc tham gia phim chính là phá hỏng sự hợp tác với hoàng gia. Nhã Phương tỷ, em xem trên WeChat, khẩu khí tương đối hài hòa, bọn họ nói rất mong chờ bộ phim phát hành. Lúc này Tiểu Từ cầm điện thoại di động đến gần đường Nhã Phương, cho cô xem bản phát sóng trực tiếp của điện thoại di động. Đường Nhã Phương nhìn kỹ lại, như tiểu Từ nói, khẩu khí rất hài hòa, không có ý diễu cợt và nói xấu. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lại trên sân khấu, cô lướt mắt nhìn chu như ngọc, sau đó nhìn qua nữ chính thân tầm. Hôm nay thân tầm mặc một bộ âu phục đơn giản, chỉ trang điểm nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cả người trông rất đặc biệt. Rất giống nữ chính trong phim cả về hình tượng lẫn khí chất Khóe môi đường Nhã Phương bất giác nhách lên Trong mắt có chút tán thành Quả nhân quyết định lựa chọn thân tầm là đúng Tiểu tử quay lại nhìn cô Thấy cô đang nhìn chăm chăm sân khấu Liền nhìn theo tầm mắt của cô Nhã Phương tỉ Tại sao Tần Dĩ An lại từ chối bộ phim này Tiểu tử cao mày bối rối hỏi khi nhìn thấy thân tầm Vốn là fan của Tần Dĩ An Tưởng nhân cơ hội này có thể đến gần thần tượng Nhưng ai ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, hy vọng tan thành mây khói. Tại sao Tần Dĩ An lại bỏ phim ư? Cô cũng muốn biết. Khi thảo luận về bộ phim với quản lý của Tần Dĩ An, Tần Dĩ An đã đồng ý mà không cần cân nhắc. Ai cũng biết rằng miễn là bộ phim mà Hoàng gia đã đầu tư thì phải là một tác phẩm lớn, không hề kém cạnh. Vì vậy, không một ngôi sao nào lại từ chối một sản phẩm lớn như vậy. Nhưng tại sao Tần Dĩ An đột nhiên nói không quay ngay trước khi bắt đầu quay chứ? Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn Chu Như Ngọc đang đứng ở góc sân khấu, trên môi nở nụ cười châm chọc, Chu Như Ngọc này thật sự là vì địa vị, cô ta có thể làm bất cứ thứ gì. Nếu như đạo diễn Phùng Phong không nhạy bén, cô thật sự sợ Chu Như Ngọc nhận vai nữ chính, lúc đó không chỉ Chu Như Ngọc mà thời đại và hoàng gia cũng sẽ bị cô ta liên lụy. Nghĩ đến đây, đường Nhã Phương chỉ cảm thấy rất may mắn, đặc biệt may mắn. Hội nghị ra mắt đã kết thúc thành công, sau cuộc phỏng vấn. Giới truyền thông từ từ rời khỏi địa điểm và các ngôi sao cũng trở về phòng chờ của mình. Sảnh tiệc vốn sôi động bóng chốc vắng tanh. Đường Nhã Phương nói với tiểu Từ rằng bọn họ thu dọn mọi thứ nên thu dọn, rồi cô rời sảnh tiệc đi tìm thân tầm. chương 360 Thân tầm chưa bao giờ mơ một diễn viên ít tên tuổi như cô lại có thể xuất hiện với vai trò nữ chính trong một bộ phim. Đối với cô mà nói, đó giống như là một giấc mơ. Trở lại phòng khách. Cô thả mình trên ghế sofa, những người không biết đều cho rằng cô vừa tham gia cuộc đua 100 mét. Chị ơi, rót cho em một cốc nước. Cô ấy dơ tay lên, không nhìn ai khác trong phòng. Cô ấy nói với chị trợ lý của mình như thường lệ. Một lúc sau, một cốc nước được đưa cho cô. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi dậy định u nước, nhưng khóe mắt thoáng qua một khuôn mặt tươi cười. Cô kinh ngạc trận to hai mắt, quay đầu nhìn kỹ, kêu lên. chị nhã phương. Sao anh lại ở đây? Đường Nhã Phương cười cười. Ghé thăm em một chút. Thân tầm nhìn thoáng qua ly nước trong tay, ngựng ngùng cười cười. Chị Nhã Phương, thực xin lỗi. Em vậy mà lại nhờ chị lấy nước. Không sao đâu. Đường Nhã Phương dịu dàng nhìn cô. Uống nước đi, sau đó nói chuyện về bộ phim. Được. Thân tầm đáp, một hơi vội vàng uống hết nước trong cốc. Thấy cô vội vàng uống hết nước như vậy. đường nhã phương bất đắc dĩ mỉm cười sau đó từ trong túi lớn mang theo lấy ra một quyển kịch bản đưa cho thân tầm đây là kịch bản của bộ phim em xem qua đi thân tầm nhìn cô một cái sau đó nhận lấy cúi đầu liếc nhìn chị đang rất vội chị cũng đã yêu cầu đạo diễn chuyển đoạn muốn em quay về sau càng xa càng tốt để em có thời gian làm quen với kịch bản thân tầm nhấc lên mí mắt nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu dạ em hiểu rồi đường nhã phương cười áy náy Thân tầm, thực xin lỗi, chị tìm em vội như vậy, hy vọng sẽ không gây phiền phức cho em. Nghe vậy, thân tầm nhanh chóng lắc đầu. Không phiền đâu chị Nhã Phương. Khẽ mỉ môi, thân tầm tiếp tục. Em cũng muốn cảm ơn chị Nhã Phương đã cho em cơ hội tốt như vậy, nếu không thì em cũng chưa từng dám mơ thấy mình có thể làm một bộ phim, và còn là một bộ phim hay như vậy. Biểu cảm và lời nói của thân tầm tràn ngập sự biết ơn. Đường Nhã Phương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thật ra, chỉ chọn em là vì em phù hợp với vai diễn, cho nên không cần cảm tạ." Thân Tầm cúi đầu cười xấu hổ. "Đó cũng là do chị Nhã Phương để ý đến em." Đường Nhã Phương vỗ vỗ vai cô ấy cười. "Thân Tầm, em đừng mất tự tin, em thật sự rất tốt, chị rất mong chờ hiệu quả của bộ phim này." "Thật sao?" Thân Tầm ngẩng đầu nhìn cô. "Thật đấy." Đường Nhã Phương nặng nề gật đầu. "Vậy phải quay cho tốt." Chị tin tưởng em nhất định có thể cho chị và khán giả kết quả kinh ngạc. Thân tầm lập tức tự tin. Em sẽ không để cho chị thất vọng. Chị Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười. Ờm, chị tin tưởng em. Một ngày sau khi hội nghị ra mắt, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ cùng nhau trở về Bắc Kinh. Lục ra, đứng đầu tứ đại gia tộc, không thể coi thường thực lực tài chính của họ. Nhà họ Lục nằm trên sườn đồi yên tĩnh. Trước nhà có hồ nhân tạo rộng đẹp như tranh vẽ. Chiếc mây bách màu đen rừng trước biệt thự. Qua kính chắn gió, ánh mắt đường nhã Phương rơi vào biệt thự phong cách châu Âu xinh đẹp. Mái nhà đỏ, từng trắng, nắng chiều chiếu vào những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp phản chiếu một thứ ánh sáng trói lọi. Đường nhã Phương hiếp mắt, hai tay ôm chặt dây an toàn, trong lòng rất hồi hộp, tim đập rất nhanh. Đi gặp một vị trưởng bối không thích mình, thật lòng mà nói, cô cũng muốn nửa đường bỏ cuộc. Lục Đình Vĩ thắt dây an toàn, quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng như gặp kẻ địch của cô, anh không nhịn được cười. Thưa cô, nếu cô căng thẳng, chúng ta sẽ rời đi ngay. Không cần. Đường Nhã Phương hít sâu một hơi, nhưng đầu nhếch môi nở nụ cười. Nếu như bây giờ lúng cuống, ba anh khẳng định sẽ càng xem thường em. Lục Đình Vĩ khẽ nhíu mày. Thật ra, em không cần quan tâm ông ta nghĩ gì. Đường Nhã Phương bật siêu ô. Em biết. Như ông ta dù sao cũng là ba của anh. Chính vì là ba của đình vĩ nên cô mới cùng anh trở về lục ra. Ba anh có thích cô hay không? Nàng không quan tâm, chỉ là không muốn gây phiền phức cho đình vĩ. Bước vào biệt thự xinh đẹp, quản gia mở cửa dẫn họ vào phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Trên chiếc ghế sofa của điển phong cách châu Âu, có một người đàn ông hơn 50 tuổi trông rất nghiêm nghị. Khi nghe quản gia nói đại thiếu gia đã trở lại, ông ta chỉ khẽ liếc nhìn bọn họ từ khóe mắt, đôi mắt hơi lạnh lùng. Lục Đình Vĩ nắm chặt tay Đường Nhã Phương, không có đi tới ngồi xuống, mà là đứng yên, ánh mắt xa xăm rơi vào Lục Định Băng, không nói lời nào. Toàn bộ bầu không khí có vẻ đặc biệt buồn bực đến ngột ngạt, Đường Nhã Phương âm thầm tặc lưỡi, đây mà là ba con sao. Bọn họ so với người dưng còn xa lạ hơn. Lục Định Băng và Lục Đình Vĩ không lên tiếng, điều này khiến Đường Nhã Phương, người lần đầu tiên đến Lục ra, càng không biết làm thế nào, càng thêm khẩn trương, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đầu mồ hôi. Ngay sau đó, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên. Đình Vĩ, con đã về. Đường Nhã Phương theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng, sang trọng bước nhanh về phía bọn họ, trên gương mặt trang điểm thanh tú nở nụ cười yêu kiều. Đường Nhã Phương nhớ mày, đây chính là mẹ kế của Đình Vĩ à? Lâm Tuyết Chi dừng lại trước mặt lục Đình Vĩ, đưa tay định chạm vào anh nhưng anh lại tránh ra. Nụ cười trên mặt Lâm Tuyết Chi thoáng chốc đông lại. Giống như đã quen với sự gẻ lạnh từ lâu, sắc mặt lập tức khôi phục, cười nói Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi Lục Đình Vĩ cũng không thèm nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, lạnh lùng đến đáng sợ Nhưng Lâm Tuyết Chi hoàn toàn không quan tâm, nàng rời tầm mắt đến đường Nhã Phương bên cạnh Không chút nào núng nhìn đường Nhã Phương, trên mặt mang theo nụ cười không chút kiêng nể Nếu chưa biết thân phận của người phụ nữ trước mặt, đường Nhã Phương có thể nghĩ bà ta là mẹ của Đình Vĩ Một người rất dịu dàng và tốt bụng Nhưng đây chỉ là mặt ngoài Một đường ra nhỏ Triệu Hiểu Uyển lại đam mưu túc trí Chưa kể đến một đại gia đình như Lục Gia Mẹ kế của Đình Vĩ lại tự mình sinh ra hai đứa con trai Loại âm mưu tranh quyền đoạt lợi này càng phải sâu hơn Cô là vợ của Đình Vĩ sao? Lâm Tuyết Chi cố ý hỏi Đường Nhã Phương cười nhẹ ừ một tiếng Còn Lâm Tuyết Chi thì gật đầu nói trong khá ổn Khẽ nhướng mày